Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng chẳng biết bà bá tạo ở đâu chạy ra chện mắt quát. Mẹ tin sư mày mày ngu lắm con à. Chứ nó không xin được ở nhà này thì xin nhà khác. Lần này mày cho lần sau cũng cho. Chứ nó quen mùi thấy mùi ăn mãi. Mày cứ cho nó cả đời được không hả con? Tao nói cho mày mày khôn ra đấy con à. Em gái của thằng là Xuân đứng dưới mái hiền. Nguyết anh mình một cái rồi cười khẩy tặc tặc lưỡi như là ra lệnh cho lũ chó sủa to lên để đuổi đám người ăn xin kia đi chỗ khác. Ông bá Táo thấy phản ứng của cả nhà thì nhếch mép rồi lại quay đầu nhìn ra phía sau nhà quạt lớn. Thằng Sế đang táo đâu, đóng cồng vợ cho ông. Nuôi chúng mày trong nhà thà bằng nuôi một con chó con mèo cho được việc, tiên sư chúng mày chết lành. Hai anh đầy tớ đang lúi húi sau nhà nghe thấy tiếng của ông bá quạt thì liền chạy ra ngoài sân trông là cái nồi cơm mà cậu Thăng định mang cho đám người ăn mày, thì trong lòng cũng bùng lên một cảm giác xót xa buồn thảm. Họ cũng cùng cành nghèo như đám cụm đinh kia, chỉ may mắn hơn là đến lúc này vẫn còn có cơ man. Nhưng thật ra chỉ là no bụng mà thôi. Còn ông Bá Tào chỉ coi họ còn không hơn con chó trong nhà, và cũng chẳng ngày nào là ông không đánh đập họ. Thế nhưng mỗi đời ông Bá Tào nói lại là một mệnh lệnh họ nhất nhất phải tuân theo, chứ làm phật ý của ông ông đánh cho quẻ càng. Thế nên họ đành vì ngậm ngồi vội vàng chạy ra đống cổng, chứa con mắt lạnh lùng của ông bá tào. Lại nói về cậu cả thằng, đêm hôm ấy cũng như mọi bệnh, thằng đang thấp đèn ngồi tựa vật thành ghế đọc sách tây, cậu lơ đãng nhìn ra ngoài sân theo một thói quen cũ hữu, khi cần nghiền ngẫm một chi tiết nào đó trong tiểu thuyết. Nhưng bỗng nhiên cậu cau mày chăm chú Nhìn đầm đầm dõi vào một khoảng không tối Ngay sau cánh cầm Ở đó đang có một đống đen xì Ngồi thu lưu một xó Thì thoảng nó lại run lên bẩn bật Cậu thằng thấy lạ lắm Từ chỗ cậu đang ngồi đến đó không thực sự quá xa Nhưng trời vừa tối lại nhiều mây Nên dù có cố gắng căng mắt ra nhìn Thằng cũng không thể nào thấy được Có điều gì đó đang diễn ra ở đó Sự tò mò trắng đầy tâm trí Thằng ngồi dậy khỏi ghế Cái cẩm chiếc ngọn đèn dầu vẫn đang đặt trên bàn, rồi chậm chậm cậu bước ra ngoài cẩm. Trong cái bóng đêm mờ mịt đen thẳm vẫn lạnh lẽo đến rợn người, cậu bé càng lại càng lúc tiến gần hơn đến cái khối đèn trong xó cẩm. Dường như có một sức mạnh nào đó ở phía sau lưng, không ngừng thôi thúc bảo thằng dẫn bước. Cậu bé đi bước mỏng tiếng động dù không quá lớn, nhưng có cục cục xuống sân. Trong đêm trường tĩnh mịch lại càng vang lên rõ rệt. Ây thế nhưng mà cái thứ kia dường như không hề nghe thấy. Nó cứ ở đó không ngừng rung rinh run dậy. Và đến khi khoảng cách đã rút ngắn lại, đôi mắt của thằng đã quen hẳn với bóng đêm. Rồi càng ngọn đèn dầu hắt ánh sáng yếu ớt phủ lên mọi vật xung quanh. Thằng hoàng hồn phát hiện ra khuấy đen sỉ kia chính là một con người. Cậu kinh hãi gần như chết lặng. Mãi một lúc sau mới hoàng hồn dùng mình lắp bắp lên tiếng. À ai đây? Người đó không trả lời, đầu cúi xuống mái tóc dài và đen rối vào nhau thành từng lọn, dính bê bết bụi đường bẩn thỉu, rung lên theo từng nhịp của bờ vai. Tấm thân gầy gò xanh xác, dấu xong mảnh vài màu nâu vá chằng vá đụp, cái quần ống thấp ống cao để lộ ra ngoài đôi chân gầy khẳng khiu đen đúa như một khúc gỗ bị người ta đốt cháy. Càng lúc thì sự tò mò trong cậu lại càng tăng lên. Kẻ ấy ngồi ngay xó cổng, từ người của nó bốc lên một thứ mùi chô lát của mồ hôi, khăn khăn của áo quần lâu ngày không giặt. Ấy thế mà lũ chó trong nhà cả ba con đều đút được thả mà không con nào sủa sắc cắn. Cứ như bọn chó nhà cậu không trông thích người này vậy. Thân cầm cây đèn dầu trên tay run rẩy đưa ra phía trước, toàn soi sáng khuôn mặt của kẻ ngồi kia. Thế nhưng mà cậu giật mình lùi hẳn người phía sau, bàn tay luống cuống đánh rơi cả ngọn đèn xuống đất vỡ tung. Lửa từ cây đèn bắt vào với dầu hỏa châm đóm bùng lên sáng rực cả góc sân. Soi khắp xung quanh để khiến cậu kinh hãi nhận ra rằng, trong sân nhà mình không chỉ có một người đang ngồi thu lu run rẩy. Xung quanh cậu có nghĩa là lố nhố khắp bốn phía trên sân, từ mái hiên cho đến những gốc cây tăm tối trong khu vườn rậm rạp, đều có những cái bóng đen sì liên tục run rẩy túm tụm lại hoặc chia ra ngồi mỗi kẻ một nơi, kẻ thì dưới mái hiên, kẻ thì bên bể nước, hoặc có kẻ thì chồm hổm trên một cành cây như một con quạ khổng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net